Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô vẫn nộ lao đi vài giọt nước mắt còn lưu lạnh ở trên quái mi. Lúc này Tạ Kiệt An mới phát hiện qua mặt nhỏ của cô con gái đã bị vụ dạng đến tái nhật. Ở phía trên viết rõ ba chữ xong đời rồi. Con gái ngoan, đừng lo lắng phụ nữ không hư thì đàn ông không thương. Mẹ chính là dùng tuyệt chiêu. Còn có đuốt bụng hay không? Đi nào, để mẹ nấu mì ăn liền cho con. Không, cô không muốn ăn nha. Tạ Tử Hạo hơi giật mình khi bị mẹ lôi đi, hiện tại cô bé chỉ muốn khóc. Cô bé sẽ không có cha nữa rồi. Bà ngoại ơi mau mau trở lại, Hạo Hạo không muốn mì ăn liền mẹ nấu nữa nha. Tạ Tử Hạo à, mày chính là đứa trẻ đáng thương nhất thế giới này mà. Tại sao lại như vậy chứ? Cô căn màn không biết chuyện sẽ trở thành như vậy, tất cả đều trách cô, tất cả đều là lỗi của cô. Nếu như cô không có giống hắn, không có uy hiếp hắn, hắn cũng sẽ không có vội vã chạy tới đây. Hắn cũng không ở trên đường cao tốc xảy ra tai nạn xe cộ như vậy. Là không điều khiển được nên gây ra tai nạn, là tên tài xế hàng đáng chết kia. Không nên, không nên là hắn. Hắn và cô thật vất vả mới gặp được lại nhau, tại sao ông trời lại trêu chọc cô như vậy, cô không hiểu. Lau nước mắt đi. Một tờ căn giấy được đưa tới, một giọng nữ không thể nói là thái độ thù địch, cũng không mang theo thái độ gì vui vẻ mà truyền đến. Đinh Hoa không rõ lắm tại sao cô gái trước mắt này lại khóc đến thảm thương như vậy, so với vị hồn thê như cô cũng không đến nỗi như vậy, rốt cuộc cô gái này cùng với Lý Hạo có quan hệ gì. Chỉ là nửa giờ sau, cô gái này quỳ rạp xuống trước mặt cô, quỳ rạp xuống để xin cho cô ta gặp mặt Lý Hạo. Một mặt Đinh Hoa lại phát sắc, mình rất là khó cự tuyệt cô gái này. Mà công, cho dù ai nhìn thấy một cô gái khóc thất thanh, vẻ mặt thì tái nhợt, thành quằn quỳ mọp xin mình như vậy, Cũng sẽ không có ai có thể nhận tâm cự tuyệt được Tôi cho là cô đã gặp hắn rồi Hiện tại cô có thể nói cho tôi biết Cô là ai không Cô nhìn chăm vào cô gái trước mặt Hắn Mặc dù chưa thoát khỏi nguy hiểm Nhưng mà trước mắt coi như là ổn định đi Còn chỉ kém mấy cm nữa Một cây dương dần của Lý Hậu sẽ đứt Xuyên qua tim của hắn Chỉ là Lý Hoa cũng không nói nhiều như vậy Chúng ta đến bên kia nói chuyện đi Nói rồi Lý Hoa chia vào chiếc kế đối diện uyên thấu qua phòng chăm sóc đặc biệt, bên ngoài cửa sổ thủy tinh cơ khí hữu quanh, Tạ Kiệt An lau mặt một cái, hít sâu một hơi, không thể không đi về phía trước. Phải phía sau trên hành lang bệnh viện lạnh như băng, cặp mắt dương đỏ thần sắc tiêu tệ của Tạ Kiệt An cùng với thanh âm tiếng khóc thất quãng mà nói rõ quan hệ của Lý Hạo và mình. "Cô biết Lý Hạo trước kia sao?" Lý Hoa kinh ngạc kêu lên. "Hắn không phải gọi là Lý Hạo, hắn là Đường Chính Hạo." Hắn tin tưởng lời cô nói sao? Cô không cho là Lý Hạ có thể tin tưởng người khác qua loa như vậy. Tin tưởng tôi là do cảm giác của hắn. Cô nhìn sắc mặt tái nhợt của Lý Hoa vẫn như cũ không hề thay đổi. Lý Hoa chất vấn như vậy, làm tâm tư của Kiệt An có một tia cảm xúc vô cùng phức tạp dâng lên sự phòng bị. Cô chợt nhớ cô gái trước mắt mình chính là đối tượng đính hôn của Đường Chính Hạo, gọi là Lý Hoa. Lý Hoa không nói gì nhíu mày tự như đang tự hỏi mình cái gì đó, rồi tiếp theo cô giơ tay gọi một người đàn ông to con từ một chỗ không ra lắm đến. Tôi để cho hắn tiện cô rời đi từ cửa sau. Cửa chính còn có rất nhiều ký giả coi chừng. Nghe thấy vậy thì Kiệt An ăn ngẩn ra. "Không, tôi. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu muốn biết bất cứ tình trạng gì của hắn thì cô có thể gọi tôi. Nhưng mà tôi." Kiệt An vô cùng lo lắng và hoốt hoảng. Cô không lẽ là muốn ký giả viết Chuyện ba chúng ta đó chứ. Lý Hoa không nói thẳng ra, chỉ là cô biết trong lòng cô gái trước mắt mình đang muốn làm gì. Kiệt An hiểu ý của Lý Hoa là hy vọng tốt cho cô đừng xuất hiện tại bệnh viện nữ. Mà công, có lẽ lên nói là ý tứ của cô ta rất là rõ ràng, chính là hy vọng cô không cần xuất hiện trước mặt vị hôn phu chưa cưới của cô ta. Chợt Kiệt An cảm thấy trước mắt mình tự hồ không xác định được phương hướng, tầm mắt mơ hồ, cô run rẩy đón lấy danh thiếp. Bởi vì cô biết chuyện này là chuyện duy nhất cô có thể làm. Lòng của cô gùng hăng như bị nhéo một cái. Trên gương mặt, nước mắt vẫn chưa khô. Lại một lần nữa rơi xuống. Lệch quẹt. Đây là thanh âm xếp lấy bước trên sàn nhà. Răng rắc. Đây là thanh âm tay cầm cánh cửa được mở ra. Sột sạt. Đây là âm thanh ràng cửa sổ bị dùng sức kéo ra. Được chưa hả? Thanh âm của bà tạ kẽ khiển trách cất lên. Rông tạ tự hậu từ nhà trẻ trở về. Trên đường về, bà Tạ Hạ quyết tâm muốn hào hào mắng cho cô tỉnh lại, vì chuyện kia mà tránh trường đã từ lâu. "Sao rốt cuộc lại muốn sa xuất như vậy cho tới bao nào giờ hả? Đối với lúc bà không có ở đây, đã xảy ra đủ mọi chuyện." Kiệt An. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net